Sau khi đổi thiết bàn đi, Kim Quế ngày thường chẳng biết đấu khẩu với ai, Thu Lăng lại ở bên nhà bảo thoa, chỉ còn chưa có một mình bảo thiểm ở chung. Từ ngày làm vợ lẽ tiếp bàn, điều bộ của bảo thiểm không như trước nữa, Kim Quế thấy nó đã trở thành một tay kình địch với mình, nên cũng có ý hối hận. Một hôm Kim Quế bực tức, uống mấy chén rượu nằm ở trên giường muốn đem bảo thiểm ra làm món canh giã rượu. Liền hỏi, cậu cả hôm nọ đi đâu, chẳng mày biết chứ? Tôi làm sao mà biết được, với mợ cậu ấy còn chả nói, ai mà biết được cậu ấy làm gì? Bây giờ con mợ với bà gì nữa, giang sơn này là của chúng mày rồi, đứa khác đã có người bênh vực chẳng ai dám đụng đến. Tao dại gì mà lại đi vút sâu cọp cái chứ? Nhưng mày là con hầu, tao vừa hỏi có một câu mày đã vinh cái mặt lên, chặn lời tao. Mày đã có thân có thế, sao mà không bóp cổ tao chết đi? Rồi à, cùng quân thu lăng, đứa nào đó lên làm vợ, thế là yên chuyện. Tại sao à, tao lại cứ sống ở đây, để ngăn trở công việc của chúng mày? Bảo Thiểm nghe câu ấy, đời nào chịu nhịn, nó chừng mắt lên nhìn Kim Quế và nói. Chuyện vớ vẩn, mợ chỉ nên nói cho người khác nghe. Tôi có nói gì với mợ đâu, mợ đã không dám chiêu đến người ta. Thì tại sao lại hành hạ chúng tôi cho hạ cơn giận? Mỡ cứ vờ làm bộ, như không nghe thấy những điều gì xảy ra. Cứ như là người vô sự ấy. Nói đến đó, bảo thiềm khóc lóc kêu trời, kêu đất ẩm ý. Kim quế càng nổi tan bành, liền bỏ xuống giường, định đánh bảo thiềm. Bảo thiềm cũng có tính khí như kim quế, mảy may không chịu nhịn. Kim quế đạp đổ hết bàn ghế chén bát. Bảo thiệm cứ một mực kêu gào, người ta ức hiếp mình không thèm để ý đến. Tiết phụ nhân ở trong phòng bảo Thoa thấy vậy liền bảo. Hưởng lặng, mày sang xem và khuyên họ một chút. Bảo Thoa nói, không được đâu, mẹ đừng bảo chỉ sang, không thể khuyên được, chỉ thêm cấy sầu vào lửa đi thôi. Đã thế thì bảo sang. Theo ý con thì mẹ cũng không nên sang, để mặc cho họ phá. Chẳng còn cách gì nữa. Để như thế thì làm sao được? Nói xong Tiết Phu Nhân vịn vào vai con hầu đi sang nhà kim quế. Bảo Thòa gành phải theo sang và dặn hương lăng. Chị là ở nhà tớ nhá. Mẹ con Tiết Phu Nhân đến cửa phòng kim quế, nghe ở trong còn đang la khóc ôm sòm. Tiết Phu Nhân nói. Chúng mày làm cái gì kêu la ẩm mỹ, đổ cửa đổ nhà. Như thế thì còn ra thể thống gì nữa, lại không sợ bà con, lẻn, đố, chạm vách, người ta chê cười hay sao? Tôi còn sợ ai chê cười, ở đây thật là ngược đời, chủ nhà không ra chủ nhà, con ở không ra con ở. Vợ cả, chẳng ra vợ cả, vợ lẽ lại không ra vợ lẽ, thật là lộn xộn đảo điên. Ở nhà họ hạ chúng tôi, không bao giờ có cái nền nếp ít, tôi không thể chịu nổi cái cảnh oan ức ở nhà các người được nữa. Bảo Thoan nói, chị cả, mẹ thấy ở đây cãi cọ om sòm nên mít sang. Nếu mẹ hỏi vội vàng không phân biệt chị và Bảo Thiềm, thì chị cũng đừng lấy lầm liều. Bây giờ hãy nói rõ sự ra, để dù mọi người ăn ở hòa thuận, đỡ cho mẹ phải ngày nào cũng bận lòng vì chúng ta. Tiết phụ nhận nói, phải đấy, trước hết hãy cải lại đầu đuôi, rồi sau hãy xét đến điều sai của ta, cũng mà chưa chậm kia mà. Kiên Quế nói, cô ơi, cô là người hiền lành độ lượng, ngày sau nhất định được nhà chồng tốt, ông chồng giỏi. Quyết không như tôi, có chồng mà chịu kiếp quá buộc, không kẻ đoái hoài để người ta đè đầu cửi cổ. Tôi là con người ngu dại, xin cô đừng có bắt bẻ những lời tôi nói. từ từ nhỏ đến giờ không có cha mẹ nào dạy bảo, và lại những việc vợ chồng, vợ cả vợ lẽ trong nhà chúng tôi đây. Không là liên quan gì đến cô cả Bảo Thoa nghe vậy Vừa thẹn vừa tức Thấy tình cảnh mẹ như thế Thì lại càng thương Đành phải nút giận mà nói Chị cả tôi khuyên chị nói ít chứ Có ai bắt bẻ chị Có ai khinh rẻ chị đâu Không những đối với chị Ngày đối với Thu Lăng Tôi cũng chưa bao giờ nặng lời nữa là Kim Quế nghe vậy Lại đập tay xuống giường Khóc giống lên và nói Tôi thì làm sao bì được với thu lăng, ngay đến vết bùn ở dưới chân nó, tôi cũng không theo kịp nữa là... Nó, đến đây đã lâu, biết tính nét cô, khéo ton hót cô. Tôi mới đến lại không quen ton hót, sao cô đem tôi ra phí với nó? Rõ thật khổ, thiên hạ được mấy người có xấu lòng quý phi. Tôi khuyên cô, tôi lấy chút phúc đức, đừng giống như tôi, lấy phải đứa bảy bà Chồng sống sơ sơ, mà trụ cảnh quá bụa, thế mới thật báo ứng ngay trước mắt đấy. Thế phụ nhân nghe đến đó, giận quá không chịu nổi, liền đứng dậy nói. Không phải là báo bình con gái, nhưng à, nó thì một mực khuyên mày, mà mày cứ trêu chọc nó. Mày có cái gì không chịu được, thì à, đừng nên gây ra với nó làm gì. Câu việc à, bỏ cổ tao chết đi, thế còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Bảo Thoa vội khuyên, mẹ đừng giận làm gì, chúng ta đã khuyên chị ấy, mà mình lại nổi giận, chẳng hóa cư giận chồng giận chết mãi hay sao ạ? Mẹ hãy về để chị ấy nghĩ một chút, rồi sẽ nói sau ạ. Đoạn cô ta dặn Bảo Thiểm, chị cũng đừng xin chuyện nữa. Nói xong Bảo Thoa theo tiết phụ nhân đi xa vừa qua sân thấy A Hoàn bên nhà giả mẫu và thu lăng từ đằng kia lại. Tiết phụ nhân hỏi, chị à, tới đâu tới đây? Cụ có khỏe không? A Hoàng nói, cụ cháu vẫn khỏe ạ, bảo cháu đến thăm sức khỏe bà sĩ, cảm ơn bà sĩ cho món quà vài hôm trước và mừng cho cô cầm ạ. Bảo Thoa hỏi A Hoàng, chị đến từ bao giờ đấy? Dạ, cháu đến đã lâu rồi ạ. Tiết phụ nhân biết chị ta đã nghe được câu chuyện vừa rồi, liền đỏ mặt lên, nói. Bây giờ nhà chúng tôi cũng mà không ra cái thể thống gì nữa. Bên các chị mà nghe thấy, thì lại chê cười. Bà dì nói gì thế ạ? Nhà nào lại không có việc pha đĩa chạm bát, chẳng qua bà dì hay nghĩ đó thế ạ? Nói xong, A hoàn theo Tiết Phu Nhân về phòng, ngồi một lát rồi về. Bảo Thoa đang sẵn sỏ hương lăng mấy câu, bỗng nghe Tiết Phu Nhân kêu. Ôi! Đừng cháy sườn, đau lắm. Liền lên giường nằm, bảo Thoa và Hương Năng lo sợ cuốn quyết. Hồi thứ 84 mươi thử tài học, bảo học được nhắc đến việc hôn nhân. Thăm cháu ốm và hoàn càng gây thêm mối thủ oán. Tiếp phụ nhân bị kim quế treo tức, can khí bức lên, đầm già đau sượn bên trái. Bảo Thòa biết rõ nguyên do nên không chờ thầy thuốc đến xem. Xài ngay người hô mấy tầng công rằng sắc một bát đặt cho mẹ uống, rồi cùng hương lăng đấm chân vút bụng cho mẹ. Một lúc lâu thì đỡ. Tiếp phu nhân vừa thương vừa bực, bực vì kim quế đều xả mà thương bảo Thòa biết bao dung người. Bảo Thoa lại khuyên giải một hồi Rồi bà ta ngủ đi lúc nào không biết Chứng can khí Cũng dần dần bình phục Bảo Thoa khuyên Mẹ đừng nên để ý bực tức những chuyện vớ vẩn ấy Phải khung nữ đi lại được Mẹ nên sang bên cụ và dì Nói chuyện cho khuê Trong nhà đã có con và hưng lăng trông non Chẳng chị ấy cũng chẳng dám làm gì đâu ạ Tiếp phụ nhân gật đầu nói Để vài khung nữ xem đã Sau khi Nguyên Phi khỏi tệnh, trong nhà đều vui mừng qua mấy hôm có mấy người nội giám già, mang bạc và các thứ đồ vật đến. Họ truyền lệnh của Quý Phi, vì người nhà chịu khó thăm hỏi nên đều có ban thưởng. Bọn giả giá và giả chính thư lại với giả bẫu, mọi người tạ ơn xong bọn thay giám uống trà rồi ra về. Mọi người vào nhà giả bẫu cười nói một lúc. Bỗng thấy một bà già ở ngoài vào trình có người à, khẩu nhỏ bên nhà ông cả mời ông cả về có việc cần cầnà mẫu liền gọi giả xá anh là về đi thôi giả xá vâng lời sang về giả mẫu chợt nhớ đến rồi cười đó mới giải chính trong lòng à, quý Phi rất nhớ đến bảoọc hôm trước còn là khỏi riêng về nó đấy Nhưng mà bảo Ngọc không chịu trầm học Làm phụ lòng tốt của quý Phi Thế mà ta lại nói tốt cho nó Bảo là gần đây Nó đã làm được cả văn bài Làm gì mà được như lời bà nói Các anh thường hay gọi nó đi làm thư làm văn Chẳng nhẽ nó không làm được Bọn trẻ con phải dạy bảo từ từ chứ Người ta hay nói Người béo Đâu phải tự một miếng ăn Dạ chính nghe vậy, liền cười lấy lòng sạng mẫu, nói Bà nói rất phải Nhắc đến bảo ngọc, ta có có việc này bạn với anh Bây giờ nó đã lớn rồi, các anh nhà cũng cần phải để ý xem Còn bé nào tốt hỏi sẵn cho nó, đó cũng là việc lớn trọn đời của nó Đừng kẻ bà con xa gần, hay là giàu nghèo gì cả